Chương 15 Cửa xe taxi đóng lại xong, Hảo vừa hỏi vừa lấy mắt cho con lầu. Bác sĩ bảo sao? Con lầu hỏi ý đáp Dạ, ông nói em không sao hết. Uống thuốc theo toa là khỏi bệnh. Taxi chạy xuống xong, quẹo qua tay mặt và khi tới đầu đại lộ Nguyễn Huệ, thì hai người sang qua taxi khác. Họ sang như thế đến bốn lần mới cho so, xe chạy luôn về nhà. Từ mấy hôm nay, Hảo đã mướn một căn phố tại đường Đề Thám giữa khoảng Cô Bắc và Cô Giang. Giải phố mấy mươi căn mà người thuê toàn là người Tàu cả. Hảo cố ý chọn như vậy để khỏi bị đồng bào tò mò dầm ngó. Họ vào nhà một lát thôi cho con lầu biết chỗ rồi lại trở ra ngay để đi đến một bác sĩ khác. Bé Nhã khóc rùm trên xe, khóc rùm nhà nhưng không ai để ý cả. Người Trung Hoa họ tò mò một cách đáo cho mình đỡ khó chịu và không hề xen vào đời tư của ta. Trưa hôm đó, bé Nhã đã khỏi, Giữ lời hứa, hảo trao đủ số tiền còn lại cho con lầu Và tất cả nữ trang bằng cẩm thạch Mà bà đã sắm để quyến rũ nó hôm nọ Đời sống của con lầu ở đây Cũng như ở đằng building Nghĩa là cũng ăn cơm sạch Và không ra khỏi nhà Có khác một chút là ở đây Chính chủ nhà sách cơm tới cho nó ăn mỗi bữa vì nó không thể bỏ bé nhã và nhất là nó không nên cho ai gặp mặt cả mỗi ngày hảo tới hai lần vào hai bữa ăn để làm phận sự tiếp tế cho con dú gian hùng và để nựng niệu săn sóc bé nhỏ mấy ngày đầu bà thích quá bây giờ bé nhã là của bà rồi Không còn ông trời nào cướp lại được cả. Đối với pháp lực, bà cũng đúng phép vì nó là con của chính bà sanh ra, có khai sinh đàng hoàng trong hộ sanh của Đô Thành. Liên cướp luôn chồng của bà. Hừ, ông ấy giờ sao cũng không thể bỏ luôn gia đình và sự nghiệp được. Giả ông theo Liên một phần lớn là vì đứa con. Nay, đứa con đã về tay bà, thì ông sẽ trở về nay mai. Thế là bà đã trả thù được cái dấu bắt cấp chồng bà của Liên rồi đây. Nhưng tâm trạng của bà chủ mới này cha của con Vũ Lương Manh, biến đổi một cách kỳ lạ. Hảo thấy lần lần mình lâm vào ngõ bí, Đứa con về mặt vật chất lẫn pháp lý Bà vẫn không dám đem con về nhà Liên nó đã hâm dọ Về sự khai sanh Không biết nó sẽ làm gì Một khi nó nghi ngờ Đến ngay nhà bà Và bắt gặp bé nhã ở đó Thà là giấu luôn bé nhã tại đây Rủi liên có liều mạng đến nhà bà Thì bà cứ chối phăn đi Nhưng Nếu có con mà phải giấu mãi năm này qua năm khác Thì khổ thân quá đi mất Làm thế nào để hưởng được cái quyền của bà mà khỏi ai phá rối Câu trả lời đến ngay Nó rất giản dị Là liên không còn nữa trên đời này Liên mà mất đi Thì thật không còn ai muốn phanh phui sự giả mạo của bà ra cả Bà đỡ Bà ấy là tùng đảng Thì cố nhiên là muốn giấu nhẹm y như hảo Không ai phanh phui sự giả mạo Cũng chẳng ai dành con dành cái gì cả Phải Liền phải chết Nhưng câu đáp giảng dị ấy vừa đến Là hảo quản hốt ngay con người mà không có căn sát nhân Có thể làm đủ chuyện ác Trừ cái chuyện tài trời ấy ra. Chẳng những không dám làm, Nội việc nghĩ đến cũng khiếp đảm lắm rồi. Hay là mình trốn đi ngoài quốc? Hảo lẫn thận nghĩ như thế, Và thấy vô lý hết sức. Chồng con, sự nghiệp, Tóm lại hạnh phúc có sẵn trong tay, Lại phải bỏ cả mà trốn. Lắm kìa, Hảo ôm đầu mà khóc Khổ quá đi mất Lúc phạm phép nước nghe sao dễ dàng quá Mà diễn ảnh trừng trị của pháp luật Cũng chẳng thấy ghê gớm bao nhiêu Bây giờ phép nước đã phạm rồi Không tài nào xóa lỡ được nữa Bà lại bỗng ý thức tất cả cái quan trọng Cái nguy nan của dụ giả mạo khai sanh Hảo, không biết tích xác Liên đã rõ gì về vụ khai sanh. Thí dụ là Liên biết hết sự thật đi. Nó sẽ đi thưa bà với nhà trước trách, thì sẽ ra sao? Cố nhiên bà phải tồi tụ. Danh dự của Nho sẽ mất. Và Nho sẽ ly dị với bà vì lẽ đó. Bây giờ thì thật là mất tất cả. Họ khóc ra những giọt lại hối hận chân thành Bà kiểm điểm lại những tội lỗi của bà từ lúc xô đứa cháu Xô người bạn nhỏ hoa niên vào đống bùn nhơ cho đến bây giờ Thì bà thấy bà gây tởm bà quá Đứa con, máu mũ của người ta Mà bà âm mưu để giả mạo khai sanh Để cắt đứt sự dính díu của nó với mẹ ruột của nó Thì có cái nào ác hơn? Trời ơi! Mình gieo gió Đã gặp bão nho nhỏ Và sắp gặp bão lớn rồi đây Đứa tư gái cũng thấy nó khẩu sợ như chủ nó Hai ngày đầu nó no với tiền và nữ trang Thấy của cải ấy đủ làm cho nó sung sướng lắm rồi Nhưng rồi nó thấy ngay nó đang sống một cách vô lý Nếu nữ trang đeo vào cho đẹp thêm người ra Thì vẻ đẹp tăng cường ấy phải được người khác trầm trồn mới là thích Chớ còn ngực đầy vàng mà nằm mãi trong buồn không ma nào thấy hết Thì cũng bằng như mặc áo gấm mà đi trong đêm tối, có tiền thật nhiều trong túi mà thèm ly nước đá chanh không dám, không được đi phép uống mà còn tệ hơn là lương tháng năm trăm lúc trước. Vì thế nó nghĩ mãi để tìm mưu hòng thoát khỏi cảnh liệt kỳ khôi mà nó đã là bước lâm vào Hai hôm Ba hôm Bốn hôm Một ngày qua mà không có tin tức gì về bé nhã Là một ngày cặp nho liên Nghe gánh nặng trong lòng họ dới đi một phần Họ suy luận rằng Nếu kẻ bắt con họ là tai chuyên môn làm tiền Hắn đã gửi thơ hoặc gửi người đến đề nghị rồi kia mà Bớt lo sợ họ đâm ra lục đục với nhau liên trách móc em đã nói bọn người ngoài chợ bến thành là dân lưu manh hết thảy mà anh không nghe cứ mướn bừa em chỉ nói thế thôi chứ không chống hẳn về sao em lại khen con lầu siêng năng và dễ thương nhưng sao anh lại không ghi khẽ căn cước của nó không bắt nó đưa hình bây giờ chỉ biết nó tên là lầu thôi mà chưa chắc nó cái tên trong giấy ấy là của nó rồi làm sao mà truy ra đây nho thở dài mà rằng thì mình cũng ở nhà không có gì đáng ngừa kẻ cấp hết không có gì còn bé nhã lại không đáng kể à Ai mà ngờ nó ăn cắp đến trẻ con? Bốn hôm Năm hôm Sáu hôm liền quả quyết Thế này thì là chị Hảo bắt rồi chứ không còn ai vô đây nữa cả Nho cũng mong là thế Nhưng ông sợ mừng sớm Rồi sự mừng hụt Làm cho thất vọng càng đau đớn thêm Và sợ Liên hành động chống hảo nên nói Khoan đã, khoan đã Đừng có dỗi kết luận Lắm khi bọn lưu manh không quỷ nên dè dặt Chúng ngại mình gài bẫy Nên nén lòng đợi để nghe ngóng Có lẽ chúng đợi đến cả tháng lận Liên trầm tĩnh lắm Nên nghe lời nho mà chờ Lần lần Nàng lại thấy lý lẽ của bạn Có bề dững cách Nên tâm lo trở lại như hôm mới mất con Cái lo sợ giống nó đã Lai chuyển Cái lọ sợ nơi một người Trầm tĩnh như liên Càng dễ lây hơn Thành ra hãy liên sợ Là nho sợ Điên sợ một, nho sợ mười Trong ba tuần lễ Tình cảm họ như cơn sốt rét Qua cơn kinh sợ Thì bình tĩnh lại Rồi lại qua cơn kinh sợ khác Cứ như thế mãi Đến ngót hai mươi hôm Con lầu ngồi ăn cơm trước bàn con trong góc Hảo nựng niệu bé nhỏ Trên chiếc đi văn của con lầu Con nhỏ ở do dự, gây lát rồi nói Thưa cô, tình thế của em Em chưa biết thưa hết cho cô rõ Hôm nay, thấy cô bận trí quá Nên em phải đợi tới bữa nay Cô dẫn dạ, em mới dám nói Hãy lo lắng, gì đó Thưa cô, em đã có chồng Vậy à, ngỡ gì? Thưa cô, hồi em làm với cô trước Mỗi tuần em được nghỉ mười mấy tiếng đồng hồ để về với gia đình em Vậy bây giờ em cũng muốn như vậy? Thưa phải Hảo làm thinh rất lâu rồi thở ra nhẫn nại nói Nhưng em phải dè dặt Ra khỏi đây là về ngay nhà Và lìa nhà thì lại đây ngay Đi bằng xe không nên ghé đâu cả Không nên la cà nơi nào cả Tránh đừng cho người quen gặp mặt Dạ, em sẽ giữ như vậy Tối nay cô cho em về được hay không, thưa cô Em đi lúc sáu giờ rưỡi Sáng bảy giờ thì có mặt em ở đây Hảo nhẫm tính lại xem bà có hẹn tiếp khách khứa gì đêm nay hay không Dây lát bà nói Hơ, Thôi cũng được Mà phải đúng bảy giờ sáng đã nghe Con lầu không còn ai trên đời này cả Năm ngoái có một thầy yêu nó Hứa với nó đủ điều Nó trót nghe lời rồi dở mộng Nó giống có yêu một người con trai Tây lai mà giống người Việt nhiều hơn người Âu Nhưng nó khôn lắm Không chịu thất thân với chàng thanh niên đẹp mã Nhưng lình xình lưu lình ấy Nó biết nó sẽ bị anh ta hất hủi sau Một lúc anh ta hưởng được nó Và nếu bị bỏ rơi với một đứa con trong bụng Thì khổ thân biết bao Vì thế, tình bạn giữa người con trai ấy với nó Chỉ là tình bạn xương Lời tục thường nói Đối cơm rách áo tèm hem No cơm ấm áo lại thèm nọ kia Bây giờ có tiền Con lòng sực nhớ đến ái tình Năm xưa Nó dạo tay cái thầy hứa bướm kia Mà không yêu thầy Bây giờ Nó muốn yêu lắm Và thấy đã có phương tiện yêu Nên nghĩ ngay đến thằng Moritz Nó sẽ hiến thân Cho thằng Moritz Mà không sợ bị hất hủi về sau Moritz Là tay ăn chơi Nhưng vô nghề nghiệp Và cứ cần tiền mãi Ngày nào đó Nó còn tiền Để đưa cho Moritz xài Là Moritz còn ở với nó Moritz ngỡ nó còn nghèo nàng Không đòi hỏi bao nhiêu Mỗi tháng lấy hết lương Nó thì thôi Như vậy nó có thể cung phụng mãi tiền bạc cho Moritz Để mua ái tình của hắn Moritz bỏ rơi nó Khi nó có thai Không sao Chỗ lầm này không bao giờ mất được Vì bà chủ nó Phải sợ nó tố cáo chứ Khi không Nó không dám Nó xì ra Vì cũng sợ ở tù lây Nhưng bị lầm bất nó sẽ liều thì bà chủ nó không sợ à con lầu kêu xe vào chợ ngã bãi cũ vừa bước xuống taxi là gặp morris trong ngõ hẻm đi ra morris mặc áo con chim con cò cái đầu rùi đậu phải chống gậy và sực nứt mùi nước hoa kìa yeah, em yến tuyết Như bao nhiêu đồng nghiệp khác của nó Con lầu lấy tên hiệu kiêu giang như thế Em đi đâu mà đến nỗi tối mò như vậy? Đi thăm anh chứ đi đâu? Thật à? Chứ giả chỗ nào Em có bà con dòng họ gì ở xóm này đâu? Hơn hạnh, hơn hạnh Anh lại không có nhà để tiếp em anh còn ở đầu bà bãi nụ không có không có nhà tiếp em thôi thì tiếp ngoài tiệm vậy em ăn cơm tối chưa chưa ta đi ăn nhé ăn gì giờ ở đâu ăn cơm thố ở chợ cũ trời ơi tay gì mà đãi người ta ăn cơm thố các chú <cười> Tay đuôi ấy mà Đôi bạn cười sò Moritz thêm Ta đi chợ cũ Nhưng lại ăn đồ Tây Đồ Tây Nghĩa là đầy tô ấy mà Đôi bạn lại cười nữa Vui quá Lên xe Moritz hỏi Sao Lóng này dễ chịu hay không Vẫn làm năm trăm như hồi trước Được cá chỉ một mình thôi Nên cũng dễ thở Vẫn một mình Ừ Khó tình quá Ai cầu anh tin Nhưng anh muốn biết tin kia chứ Muốn thì cứ tin Dầu em nói láo cũng tin Ở nhà một mình không buồn à buồn chết đi Thì ở hai mình vậy cho nó vui Anh còn thương em như ngày nào Nhưng Em nghèo quá nữa nè Em cũng ăn nói như hồi đó Anh có cần một người yêu giàu có đâu Con lầu làm thinh Moritz rất hiểu sự im lặng ấy Anh ngạc nhiên Sao bây giờ con lầu bỗng dễ tính quá? Không bắt anh phải nài nỉ vô hiệu Hạng lửa như năm xưa Mặc kệ, anh không tìm hiểu lâu Bữa cơm xong là đôi bạn đi tìm nơi để thành vợ chồng Từ đó, con lầu cứ năm bữa một lần là xin về nhà một lần Và nó đã nghĩ phép như vậy ba lần rồi Sáng hôm ấy Hảo trễ trở về nhà sau một đêm con lầu đi vắng Phải thức với bé nhã Vì bé nhã ấm đầu Bà mệt mỏi quá Vừa toan lên thẳng trên lầu để ngủ lấy lại sức Thì người nhà bảo Có liên đến Hảo sợ hãi vô cùng Biết Liên tới làm dữ Bà định chối tội cả Nhưng vẫn sợ Không biết Liên sẽ làm gì đây Liên mặt tươi cười chứ không hầm hầm như bà tiên đoán Khiến bà càng lo hơn Đó là vẻ tươi cười che đậy sự nham hiểm Đó là buổi tốt trời gạt cẩm Đi tiên phuôn Cho một trận dông tố dữ dội Không lường trước được cũng là tai đanh thép, hảo dồn giả tiếp em, mừng rỡ đến chảy nước mắt khi gặp lại đứa em mà bà ngỡ đã đi biệt xứ. Liên chỉ mỉm cười trước những giọt nước mắt giả dối khóc ra một cách tài tình rồi hỏi nhỏ: chị có thể tiếp em trên lầu được hay không? giật mình liền nó muốn gì đây nó muốn giết bà à nhưng không nó dạy gì mà phạm trọng tội như vậy do dự dây lát bà tươi cười trước như trước già nói thì em cứ lên đây với chị như này như là nhà của em vậy Hai người lên tới trên rồi Liên nhìn buồn của nàng Thấy đóng cửa Nàng bùi người nói Em đã để chút kỷ niệm lại đây Kỷ niệm đau buồn Nên nhớ mãi Đây Em già buồn chỉ đây mà nói chuyện Hảo mời Hai chị em ngồi xuống trên đi văn Hảo để dành Lúc trời nóng bức mà nằm Liên nói Giọng bông lên chị đùa làm chi, báo người ta hết hồn. hảo làm bộ chân hững hỏi, chị có đùa gì đâu? em nói lạ, chị chưa hiểu. chớ chị không có bắt bé nhã à? hảo làm bộ quặn hốt lên, linh quính hỏi, sao? bé nhã làm sao? bị ai bắt cóc? hồi nào? Trời ơi, con, con tôi mất rồi Rồi bà khóc bù lưu bò la Khiến Liên bật cười mà rằng <cười> Chị tài quá mà không theo nghề diễn kịch khủng uổng. Em nói chị không thương bé nhã mà chỉ làm bộ thôi à Không, chị thương bé nhã lắm thương đến bắt nó về mà nuôi Trời ơi, sao em lại nói vậy? Vì em, em biết chắc là như vậy. Em nè, chuyện này quan trọng lắm. Em đừng đùa chứ. Em không đùa chút nào. Nhưng bằng cớ ở đâu? Chị muốn bằng cớ à? Em có bằng cớ đủ. Nhưng em không đưa ra. Vì em có định thưa kiện gì chị đâu. Thì hai chị em với nhau Ta giải quyết trong nhà là hơn Phải Em đến đây với mục đích đó Em đến để nói cho chị biết Là em bằng lòng để chị nuôi bé nhã hai tháng Cho thỏa tình thương của chị Rồi trả nó lại cho em Trời ơi Em đòi thứ mà Chị không có Lấy đâu mà chị trả cho em Không biết Nếu quá hai tháng chị không trả bé nhã Thì em sẽ đi kiện chị Về Về tội kia Tội gì nữa đó Trời Tôi đủ thứ tội cả Tội giả mạo Khai sinh, Hảo như bị điện giật Điếm cả người Nhưng còn ngưỡng cái Chị giả mạo khai sanh của ai Bao giờ đâu Chị không có cho tiền bà đỡ Để khai sanh là chính chị đẻ Bé nhỏ à Thấy không thể chối được nữa Hảo sở mặt ngay Làm giữ cho đỡ ngưỡng Ừa Em có giỏi Thưa kiện gì thì thưa Ừ Chính chị đẻ với nhà đó Ai nói trái lại được Bà đỡ và nhà của bà Đã chứng kiến chuyện ấy Lũ đó làm chứng gian Sẽ ở tù cả đám Ai có mồm mép trời Cũng không nói trái lại được Tờ khai xanh <cười> Liên cười khanh khách mà rằng Anh nhỏ Anh Nho cũng đã nói thế Hai vợ chồng thật xứng nhau về chỗ dốt pháp luật Nè Bộ có người đi kiện thì tòa không điều tra ra à? Điều tra thì bất quá hỏi nhân chứng là cùng Còn cách khác nữa chứ Thí dụ tòa sẽ nhờ pháp y khám thử xem chị có xanh đẻ lần nào chưa Mà có con Trước lý lẽ ấy Hảo tái mặt đi Mồ hôi toát ra ướt cả áo Trời ơi Bà quên mất điều đó Phải Tòa sẽ nhờ thầy thuốc khám Và sự gian lận của bà sẽ lòi ra Liên lại cười thanh khách Rồi đứng dậy kêu cáo từ và nói <cười> Chị thấy không Hãy không trả bé nhã thì ở tù liền Thôi em thương tình Gia hạn cho chị nửa tháng nữa Để chị hôn hít bé nhã cho thỏa thích Xin pháp chị em về Trong khi liên khoan thai bước xuống lầu Thì Hảo ngã giật lên đi văn mà khóc Alo Quảng đó phải không? Dạ, chính tôi đây Ở nhà có gì lạ không? Thưa không Thưa ông, bà hiện có mặt ở đây Và có việc cần muốn nói với ông Được, cứ trao ống ấy cho bà Hảo đỡ lấy ống nói Khoát tay ra hiệu cho viên thư ký đi ra Ngoài rồi gọi Alo, anh nho em đây Ờ, Hảo, có gì lạ hay không em? Liên có đến đây hôm qua Vậy à Nho ngạc nhiên thật tình Vì ông không hay Liên đến nhà ông Từ hôm nghi quyết Hảo ăn cắp con mình Liên không sợ gì nữa cả Đi cùng khắp nơi Vì nàng thấy là Hảo đã biết nhà nàng Không cần lãnh trốn nữa. Alo! Liên nó đòi bé nhã lại. Mà em có giấu bé nhã hay không? Hảo hạ giọng đáp nho nhỏ. Có! Hảo thở ra rồi mỉm cười mà rằng. Hú dí yeah. ạ! Có Liên ở đó hay không? Có Sao anh lại nói hú vía Quá ra em đã thú nhận à Không sao đâu Anh mắc dịch Không sao về phần anh Chứ về phần em Thì em ở tù Thì cứ trả lại cho nó là xong Nhưng nó lại hâm kiện em về vụ giả mạo khai sanh nó giữ như vậy em quyết không trả nó đó ai biểu em giả mạo khai sanh làm chi anh mắc dịch anh khốn nạn vì ai mà em phải làm rắc rối đủ điều cho mang phải tội rồi bây giờ anh lại còn trách em anh khốn nặng lắm anh nghe chưa nghe rõ lắm nhưng này Vụ khai sanh cũng dễ gỡ Em nói với bà đỡ là liên sắp kiện Nếu bà ta không gỡ rối Gỡ làm sao cho được Dễ ợt Em biểu bả khai thêm một cái nữa Để là liên đẻ Quá ra bé nhỏ hai khai sanh ờ nhưng ai biết đâu mà lo Con của em tên Nhã Con của Liên lấy tên khác Liên nó sẽ không bằng lòng Vì nó thương yêu đến cái tên Nhã ấy nữa Nhưng anh sẽ năn nỉ cho nó hy sinh Ừ Thôi để em làm như vậy Nhưng em trả con cho nó Nó mới em Bằng thâm Nó sẽ đi thưa như thường không quyết không trả thì nó sẽ thưa em em giao nó cho anh đó làm sao được thì làm nó mà đi thưa thì em tự dẫn em chết em chết thì mất bé nhã luôn vì em giấu bé nhã một nơi mà chỉ một mình em biết mà thôi hảo nói rồi mốc lẻ ống nói lên khiến Nho không phân thêm được một lời nào nữa cả ah, Trời ơi Nho ôm đầu kêu lên như vậy Rồi lão đảo lại ghế mà ngồi phật xuống Trong vụ này Có đến hai người gặp bảo Chứ không riêng gì bà vợ lớn kia Mà cũng chẳng phải Bởi vì cả hai người ấy Đều gieo gió Một đàn là chánh phạm Một đàn là kẻ trùng đảng Nho thấy mình đứng trước một tình thế gai go quá sức Lời hâm dọ của Hảo Không thể xem thường được Hảo mất chồng đã khổ lắm rồi Nếu bị kiện nữa Nó sẽ dám chết lắm Mà nó chết là mất tích luôn bé nhã Nhưng nó lại khư khư vậy, giữ lấy thằng bé thì làm sao mà ngăn Liên kiện được. Chị ấy nói gì nhiều thế, và làm anh như mất hồn vậy? Liên hỏi sau một hồi sát nét cương mặt của bạn. Nó hâm tử tử nếu em kiện. Liên cười dại mà rằng Chị ấy diện kịch giỏi thế Chắc đã sống súng giả rồi tự tử Cho quê dạng mà không chết Em lầm Phen này nó dám chết lắm chỉ ấy chết thì mặc chỉ, Cái người chịu trăm đắng ngàn cai Không phải là chỉ, Thì chỉ chết Cũng chẳng ai thương Em không sợ nói chết Nhưng anh Thì sợ lắm Thì anh thương vợ anh Anh sợ là phải Không phải vậy Nếu Hảo chết Thì ta sẽ mất bé nhã luôn Vì sao? Vì Hảo giấu đứa bé Ở một nơi mà chỉ có một Mình nhã Hảo biết mà thôi Liên hơi nao núng trước diễn ảnh này Thấy bạn Có vẻ dịu lại gì lo ngại Nho nói Anh Giang em Em tạm dẹp dự kiện này lại cái đã Hảo hứa sẽ lập lại một case Xanh khác cho bé Nhã Trong đó sẽ ghi người mẹ là em Như vậy Em không mất mát gì cả về mặt pháp lý Còn thân thể của Nhã Anh Cam đoan Sẽ tìm bắt lại cho em Không biết, anh làm sao cho được thì làm Đến ngày hết hạn mà không có bé nhã về đây Em sẽ vào đơn liền Không ông trời nào ngăn được cả Cả hai người đàn bà đều y hệt như nhau Anh làm sao được đó thì làm ờ nho sẽ làm Nếu không làm thì hỏng cả Mất vợ lớn, mất con Và chính ông cũng sẽ không sống được Sau hai cái mất đó Im lặng một lúc Liên nói Anh nè, em vừa khám phá thêm một vụ nữa Hảo sợ hãi hỏi Gì nữa đó? Đã đến cái vụ em ra đi Dọn về đây ở Cũng do Hảo sắp đặt Nho ngạc nhiên trốn mắt nhìn liên rồi cãi Em nói lạ Chính em và anh đã tình nguyện đó chứ Phải Nhưng do Hảo xúi dục Nó xúi dục em à Không Nhưng chị ấy đã để ta gặp nhau dễ dàng Trước Thì chỉ giữ anh chằng chằm, chằm. Nhưng nó khuyến khích để làm gì? Nếu bé nhỏ bị bắt cấp trong nhà anh Em sẽ nghi chỉ ngay Và nếu em đi thưa kiện Thì cuộc điều tra của nhà chức trách Sẽ có thể lôi ra ánh sáng kẻ âm mưu Nhỏ thấy liền đoán đúng Nhưng ông không dám nhận nữa sợ nặng tội của hảo thêm ra thấy rõ là chị ấy thủ đoạn lắm và thủ đoạn nào của chị cũng nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng chỉ chỉ hớ một việc là quên viết thơ cho chuột bé nhã nếu chỉ giết thì chắc mình cũng đánh lòng tốt đối với một người như vậy anh mà cướp con lại được cũng phải trời di tróc giải nhưng nó đã hứa một lần thì có thể hứa nữa không chắc lắm nhưng thôi anh đã lãnh trách nhiệm thì cứ làm em không cần thiết nho thở dài tành rằng từ đây sẽ thay đổi bực ngôi kẻ lớn rốn với đứa con là hảo Chớ không phải là Liên Và kẻ theo dấu người khác Là ông Ông mà trước kia đã tài tình nhảy từ xe này Qua xe khác để cho kẻ theo dấu phải trợt mỏ bò Đành rằng sự theo dấu rất khó khăn Khó nhọc Nhưng ông không phải khổ gì chuyện đó Ông khổ chuyện là ông bị nô lệ Cho cái thời hạn mà Liên đã vạch ra. Trước kia, Hảo nó mất cả năm để tìm ra ông và Liên cũng không sao cả. Bây giờ thì khác, ông phải thành công trong một thời gian ngắn. Không thôi, Liên nó sẽ làm tùm lưng ra. Hảo vừa chợp mắt thì nghe gõ cửa. Nhớ chừng đang ngủ ở nhà Bà hỏi Đứa nào đó Dạ em Thì cứ vô Thưa cô Cửa chưa mở Chừng ấy Họ mới chợt tỉnh Và nhận rằng mình ngủ trong căn phố đường đề thám Thức suốt đêm giấy bé nhã Bà định nhắm mắt chay lát cho khỏe người Không già ngủ sai đến thế Mở mắt ra Hảo thấy Ánh sáng nắng chối lò ngoài Là sách các cửa sổ Bà dội ra ngoài mở cửa cho con lầu Rồi thức luôn đi rửa mặt Lúc đánh phấn Hảo hỏi con lầu đang lao bàn ghế um, Chồng em làm việc gì Và ở đâu Thưa Ảnh làm thợ chuyên môn vô tuyến điện trong phú thọ. Con lầu không nói láo đâu. Danh từ chuyên môn vô tuyến điện mới lạ đối với nó quá. Để nó có thể bịa ra được. Đó là cái nghề tưởng tượng mà Moritz đã khoe với nó. Chà, khá dữ! Nhưng ảnh cũng nghèo. Ảnh ở đậu với người ta trong một buồn nhỏ Tánh tình nó thế nào? Dạ, cũng dễ chịu Cô thấy em đi thường quá Thật là bất tiện cho cô Nhà này bỏ không cũng ổn Ý cô muốn cho nó về ở đây Em nghĩ thế nào? Con lầu mừng lắm Nó biết Morris chỉ yêu nó có chừng mực thôi Vì nó không đẹp bao nhiêu Lại không biết làm dáng cho vừa mắt Morris Bắt Morris về ở chung Nó mới có thể cầm chân hắn ta được Thưa, nếu cô thương vợ chồng em được như vậy Em đổi ơn cô biết bao nhiêu Để em nói lại với anh ấy xem sao ờ, trưa mốt cô coi nhà cho em đi Nếu nó bằng lòng thì biểu nó dọn về đây ngay lập tức Vì cô không muốn cho em vắng nhà nữa Dạ Moritz chỉ lai ra mới có một đời Mà người hắn mang đến 72 phần trăm nét Việt Nam Chỉ có cái mũi cao và nước Gia tương đối trắng trẻo Là tố cáo Ít nhiều căn cội của hắn mà thôi Vì thế Hắn nghiễm nhiên là một thanh niên Việt rất đẹp mã Nhờ hơi hướng Âu Châu trong đó Hắn đã thối bước trên đường đời Nên về sống giới ngoại Tức là xã hội Việt Nam Y theo câu tục ngữ Thắng về nội về ngoại vì vậy hắn rất sành Việt Nam. Cố nhiên lần đầu vào nhà ở đường Đề Thám là hảo có cảm tình ngay với chàng trai thợ mà có vô gió thầy ấy lại là thứ thầy đẹp trai và có tướng sang chàng con trai ấy lại ăn nói ra giàu đúng khuôn phép. Biết thủ phận là kẻ nhờ ơn Kẻ ở đậu. Có nhiều giả thiết cho rằng Những người lai căng thường thường chỉ thừa tự Những cái xấu của hai dân tộc Phương Chi Morris lại dòng giống Của một anh chàng phiêu lưu nào đó Không biết Đã yêu một Chị chàng cắt nết nào đó Dưới những góc me Nào trong thành phố Không biết nữa cha lẫn mẹ anh đều không được rạng danh về đạo đức lắm nên trổ xanh anh ra là một tai thủ đoạn ghê hồn trước kia không hỏi bạn bè về chủ nhà nên anh không nghĩ ra điều bậy bạ bả gì cả nay không hỏi tò mò về cái gia đình kỳ lạ của gia chủ anh gắng hỏi con lầu mọi chi tiết và biết được bí mật của cái nhà này Lẽ cô nhiên, Moritz sẽ nghĩ ngay đến mối lợi khai thác được ở cái mỏ vàng này Qua tuần lễ đầu là con lầu đã xin ăn lên Nó nói Thưa cô, em nghe trong mình hơi khác, chắc là cấn thai Việc đó làm cho em nghĩ đến tương lai của em sau này Vợ chồng em ăn ở với nhau Không có hôn thú Nên anh ấy không tiền Vợ tiền con được Em phải có tiền để phu giúp chồng em Và nuôi con em Em không muốn rời cô Để đi làm ăn nghề khác Để kiếm số tiền ấy Thì không còn cách nào hơn Là xin cô tăng lương cho ngay Từ bây giờ Em sẽ giành dựng Và chừng đó sẽ có một số tiền đủ chi dụng Khi gia đình Em đông thêm một người hãy hơi phiền hỏi cho rõ Em muốn cô tăng lương lên bao nhiêu Cô thương em thì cho em mỗi tháng một ngàn Hảo thương nó Nhưng không thương quá đến như thế Bà kêu Tăng một phần Rắm phần trăm, Nói thì nghe nhiều Nhưng thật ra có bao nhiêu đâu thưa cô Đời này mà mỗi tháng có một ngàn là giá Cũng thường thấy có nhiều nơi Hảo không biết con lầu tình thật mà nói tăng Hay có ý khác Nhưng dầu sao bà cũng sợ mất lòng nó Nó là kẻ độc nhất biết chỗ ẩn nứt của bà Và là tùng đảng với bà bà thở dài rồi xui xỉ thôi được em muốn thế cô cũng thỏa mãn em vậy mặc dầu em đòi hỏi nhiều quá rồi hai hôm sau đến ngày lương con lầu lãnh đủ một nghìn